vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ chun 19 ti t tiên tờ các bơ nơi sang nghe truy nơi ti truy nơi a o chơi m x hơi ỉ san sơ i m y 2014 đến 1-413 giờ 12 phút không ba sơ lũ ngôn tị 3405 Ông Thiên Giáo Trương dúng là mơ tề vư khuôn mơ tề cung ngơ nam tệ. Mơ tề thanh thanh Nhìn đinh nhơ cơ mơ cơ sủ có chúc thơ tề vư ngơ nhung vư nơi nhu cô ôn họa nhu gió. Tỳ bệ nhơ nơi sơ y cơ bái sủ sơ y lật. sau gió chính là ta môn hơ thơ mu y vơ tệ. Vì là vi su zơ thơ tệ. Đây là ngươi đơn y bá thái thanh, thánh nhân. Xây là nguôi nhơ xô bá ngơ cơ thanh thánh nhân Thông thiền giáo chơ dữ thi ụ Bái kỳ nơ đơ ý xô bá Nhơ xô bá Chúc hai vơ xu bá thánh thơ vô cùng Đình nhơ cơ lên xô ụ không có lên Lơ ý lơ ý xô ngơ Lão quân mơ tề bơ lão nhân dáng xơ bề Nhung tiền phòng xơ o cơ tề Mơ tề cách sầu tóc mơ cơ chơi ngơ Cơ mơ mơ tề cây xơ tề chơi ngơ Bình thơ ngơ nói sơ ngơ Đơ ngơ lên gì Người sầu cơ gơ ngơ tù sơ ọ Tranh thơ sơ mơ chơ ngơ sơ ý sơ ọ Bên kia nguyên thơ thiên tôn cung là gơ tề gơ tề sơ ụ Không nóng không lơ nhơ nói sơ ngơ Đơ ngơ lên gì Đơ ý vơ ý đinh nhơ cơ lo ý tù chơ tề nảy cơ bề thơ bề sơ tề tề ý nói Nguyên thơ thiên tôn thơ cơ sơ là không nhơ cơ lên du cơ hơ ngơ thú gì Đón lơ y Lão quân lơ y ra mơ tê viên vàng dơ cơ dơ viên thu cơ Dùng mơ tê cách bình ngơ cơ bơ cơ lơ y Dùng pháp lơ cơ rua dơ nơ đình nhơ cơ trù cơ mơ tệ Mà nguyên thơ thiên tôn cùng là bơ tê dơ cơ gì lơ y ra mơ tê cách tiên kỳ mơ Ngu ôm ngơ cơ chơ tê o ngu thơ Tông sa ôn hòa ánh sáng. Đây là Lơ gia Mơ Tệ, Đinh Cơ không nghi Tệ y. Nhìn thơ y Cơ có chút không dám thuộc thông thiên giáo cơ Tệ, nói ngơ cơ mơ di. Nhìn thơ bên cơ Như Như ngơ kia cách sơ vụ không có ca quái gì. Đinh Như Cơ ly nơ thủ viên thu cơ cùng tiên kỳ mơ. Lơ nói tam thanh mơ ý ý bơ nơ mơ như mơ. Lão sơ khi an khi u luy nơ giàn Lão ngơ an khi u lui nơ khí Lão tam an khi u trơ nơ pháp Mơ y ngô y sơ u lạc hơ ngơ hoang hạt sơ u Bơ nơ hơ rua xà sơ vơ tể có thơ trình lơ trờ Đình nhờ cơ có chút trờ mong Ly nơ vơ y sơ y vơ y nguyên thơ y thiên tôn hoán khí sơ u tiêu tán không ít Sau gió Lão quân cùng nguyên thơ thiên tôn dơ vụ di dơ y tê nơ dơ nơ phút này đinh nhơ cơ mơ y có chút nhìn ra. Hai mù ý mơ tê cách sơ tê vơ nơ chơ nơ dơ vụ vơ nơ không có thủ dù cơ gì. Lơ nào ta thơ tê sơ dơ nơ sơ mơ. Đinh nhơ cơ thơ mơ nhơ trong lòng. Còn lơ y thông thiên giáo chơ cùng còn lơ y mu y sáu cách sơ tê. Thông thiên giáo chơ cung là mơ Tây Vương à si thi u Đà bơ o đơ o nhân Kim linh thánh mơ u Quy linh thánh mơ u Vô sơ Sơ Quy, Quy. U Đo Nơ Gơ Thánh mơ u Chi công mình Tam tiểu Chủ ngơ nhi đỡ như quang tiền Bì lô tiên Ô vân tiên Kim quang tiền Cơ thơ Tiền Linh nhà tiền Kim cổ tiền Hơ mơ chi tiền Đơ u là nơ y danh Trong này tê sơ y sơ tê thân truy nơ đà bơ o đơ o nhân Kim linh thánh mơ u Quy linh thánh mơ u cùng vô sơ Sơ Quy Quy U O Nơ Cơm Thánh mơ vụ giang sáo chờ chơ ngơ sơ chù cơ kia ly nơ bờ Thông thiền sáo chơ chò nhơ nơ lơ y Bây x nhung sơ ụ là cơ nhơ sĩ kim tiền Thơ nơ thông ngơ ngơ sơ y Pháp nơ cơ thầm hơ ụ Mà nhơ ngơ ngôi còn nơ y Chi công mình Tam tiêu Chù ngơ nhi đơ nhơ quang tiền Bì lô tiên Ổ vân tiên mơ hiệu ngu y cung dơ ụ là lúc chu cơ bơ sơ nơ chơ thông thiên giáo chơ cho nhơ nơ nơi y Mà bơ y vì thông thiên giáo chơ nơ bề sáo chơ nơ bái sù cung chơ có kim quang tiên cơ thơ Tiên linh nhà tiên kim cổ tiên hơi mơ chi tiên mơ hiệu ngu y mà thôi khi nơ tệ thêm vào đinh nhơ cơ trụ cơ xây dơ o hi cơ à hơi nơi son thơ y đơ nhận Hì nơ tê cùng thơ cơ y son thơ y tiền sơ y ti tê giáo tiền. Thành thông thiền giáo chơ sơ tê nhơ bề thơ tê sơ. Đinh nhơ cơ có chút mơ tê ngơ cung cao hơn ngơ vô cùng. Sơ tê cu cơ tìm du cơ tê chơ cơ. Dùng không du cơ vải câu ly nơ cùng mơ tê giám su huyên su mu y lan nơ nơ cách quen mơ tê. Tho y nói sơ nơ ti tê giáo sơ tê còn sơ hộ là phóng khoáng nghe khí hơ ngơ ngô y. Cùng không có ngô ý lù ý đình nhờ cơ tụ chơ tê vơ nơ sơ. Tê ngơ cách tê ngơ cách bơ tê truy nơ lên. Cùng không có xu huyền cách giá. Sơ tê là hòa hơ bê. mơ tê sầu sơ y ra tê nơ gì đình nhờ cơ bơ. Đã bơ ọ đớn ọ nhân mang theo gì tê ti tê, tê giáo sơ tê nòi. Nhung là mơ Tây mơ nhơ tì ủ vì nơ Tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa nhà gơ tì ủ vì nơ Chơ ngơ chơ tê có hơ ngơ thú tê à, nơ cơ Trên mơ tê ngơ nơ núi Có tê y mơ y cơ nòi tì ủ vì nơ Xô sơ có thơ tùy ý tìm mơ tê tỏa chơ chơ ngơ nơ y chơ cơ Nơ không có nụ y chơ là có thơ Xô sơ cung mơ tê ngày mơ tê nhơ cơ Ngày mai su huyên chơ nơ y giáo sơ cơ su dơ bơ nơ giáo mơ tê ít môn y cùng lão su thô ngơ thanh tiên pháp. Đà bơ o đơ o nhân nói sơ ngơ. Đà bơ o đơ o nhân là ti tê giáo sơ y sơ tê. Tu tủng thông thiên giáo chơ thơ y gian giải ngơ tê. Hơ nơ cùng sơ trách truy nơ pháp. Mơ tê ít thô ngơ thanh công pháp nhung sơ u là đa bơ o đơ o nhân truy nơ thơ. Mà thông thiên giáo chơ nhung là chơ có trăm nam mơ tệ s ngơ o, vơ y cơ cơ khơ, đơ y sổ huyền, đơ y sổ huyền di thong thơ. Đinh nhơ cơ ly nơ vơ y vàng nói, chơ, đà bơ o đơ o nhân di sơ y sao. Đinh nhơ cơ tuổi ý tìm mơ tê khô nhà không ti u vi nơ, chơ này ti u vi nơ vơ chí u tính. Nhung là vào mơ tây mơ nhơ cao to sơ ngơ cây nhơ bên trong Cùng chu vi cơ nhơ sơ cơ hóa làm mơ tê thơ Hoàn cơ nhơ không sai Đòn hạ nơ bơ chí mơ tê chút cơ nhơ si cơ mơ chơ Đinh nhơ cơ ly nơ bình tinh lơ y chơ mơ rãi ngơ y, trong phòng sơ tê à Sáng sơ mơ ngày thơ hay Đà bơ o đơ, đơ nhân ly nơ sơ tê sơ mơ di tê y Hơ nơ là thông thiên giáo chơ thơ tê chơ dơ y dơ tê Ngũ nơ bên ngũ y hơ u hơ Giáo chơ sinh hò tê thô ngơ ngày Ly nơ chơ giang giáo chơ sơ tê y côn luân phong trên Tê dơ y dơ tê dơ u là giãi ngơ này Đà bơ o đơ o nhân sơ u tiên là ngơ sĩ mơ tê thoáng môn quỷ Không nơ mơ ngoài sơ ngơ môn mu nơ hơ u Tôn kính su chô ngơ lo y hình Cung không vơ y cơ nào vơ cơ tê bê Này nô cơ nơ y cung giống là Bơ tê nô nơ là ti tê, tê giáo cung du cơ Vơ nơ là si nơ giáo cùng nhân giáo khi nơ tê y dơ u là vơ a sáng nơ bê Dơ u là sơ y miêu hai ba con Cá nhơ có vài noi nào tê ca bê bơ chí nhi u nô vơ y, y cơ thị sư nơ tâm giáo miêu sắc thơ cơ sư tể lữ nói xong ngơ này đả bơ ó nhân lý nơ bơ tể sư thư sư tiên là xem hoàng đình kinh truy nơ cho đinh nhơ cơ ron nơ ngơ y mơ tể thoảng này hoàng đình kinh nhung là đơ truy nơ vàng danh hơi nơ hoàng là mơ tể mơ bát sư tinh thâm di nơ tể trợ Sơ tê ít gơ nơ nhìn tê Nhung khái quát vô trơ Hơ ngơ hoan thiên đơ à vơ nơ sơ o Trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoan đơ Thơ nơ thồng hơn hụ nhu sơ hụ bi tê Nhung chính là quá tinh thần Chính là thánh nhân cung là thô ngơ thô ngơ Tìm hi u không giống phương pháp Đình nhơ cơ vơ cơ này tu si có thơ tê Bên trong ngơ ra bao nhiêu giây Bơ tê quá này sơ u sơ a vào duyên pháp Sơ thơ nơ thông ngơ không giả Thổ ngơ thổ ngơ tình ngợ Nhung vơ nơ là trơ tê tê nhì u Ly nơ xem cá nhân tê o hóa Tì bề theo chính là truy nơ sô ngơ thổ ngơ thanh tiên pháp Tên là thổ ngơ thanh linh bơ o đơ thơ a di u pháp Này thu ngư thanh tiên pháp là thông thiên giáo mơ tề thân tề ngư ca tề lượm như cơ bệ công pháp. Công pháp tu lui nơi cùng thơ nơi thông bí thuộc tề dơ, mơ không suột. Mơ tề quá đa bơ họ nhân không có gì, u, truy nợ. Trừ xem tề ngư thơ như tề công pháp truy nợ trò đỉnh như cơ. Thơ nơi thông bí pháp vụ không có truy nợ. Mà đinh nhơ cơ nhi mơ vơ thi tê y ủ sắc thơ cơ mu nơ xem mình mơ tê thân pháp lơ cơ truy nơ hóa thành thô ngơ thành pháp lơ cơ. Đinh nhơ cơ tu hành mơ yêu ngàn năm. Tê mơ tê dơ ủ luy nơ khí tì ủ sơ nơ tê thân linh ngơ. Tuy sơ ngơ sơ cơ này giã là huy nơ tiên. Pháp lơ cơ so vơ y ngụy bên ngoài cung là tinh thần Nhung sò vơ ý chính thơ ngơ truy nơ thơ à ngù y pháp nơ cơ sắc thơ cơ có vơ hoi hơ nơ tệ bề Không tin khi tệ Tuy sơ ngơ nhìn qua sơ tề tình khi tệ Nhung nhìn thơ y bơ o đơ o nhân hi nơ ra mơ tề sơ o thù nơ khi tề thù ngơ thành pháp nơ cơ sầu Đinh nhơ cơ ly nơ cung không nói gì Chơ cơ ti bề vội sơ u bơ quan này liên quan sư nơi sư cơ cơ hơ nơ tùy sư trụ cơ xây hơ nơi lý nơi sư tệ chú chơi gió sảng chua phát quy tệ không có ai giáo sư cơ đinh cơ chu cơ xây xem ra hoàn mơ sư cơ cơ này nhưng là trận nơi bơi lơ thơ ngơ sau gió đinh nhờ cơ lý nơi cơ tụ luy nơi tệ thành tiền pháp chuy nơi hóa tây thân pháp lương cơ. Cung không có thơ y gian cùng mơ tề xu hương dư lôi géo tỉnh cơ mơ. Nhưng Lương nói Lương Y say kim quang tiên, cương thơ. Tiên. Linh nha tiên. cô tiên. Hư mơ chi tiên mơ y ca là thơ A Bái Xu cơ. Cùng dư phụ là sơ tu lui nơi tề thanh pháp. Mà phía chu cơ mơ tê cắc xô huyên tê cung dơ vụ là chơ vụ khó tu lui nơ chơ. Hơ vụ nô dơ vụ không thơ nào ra ngoài. Ngày này, định nhớ cơ trời nghè xa xa trùy nơ dơ nơ mơ tê tì nơ lanh nơ nhớ trụng vẳng. Lì nơ bơ tê dơ cơ gì dơ nơ dơ y. Vơ à xa khơ y cơ à. Nhìn thơ y cung là ra ngoài kim cô tiên cùng hơ mơ chi tiên. Đinh nhơ cơ ly nơ ngay cơ bơ nơ bơ chảo Xu huyền Xu tệ Đinh nhơ cơ cùng kim cô tiên hơ mơ chi tiên mơ tê dơ o di tê phong Tì nơ vào cung gì nơ kia Khi nơ tệ trên ngơ nơ nối nhung là còn không có gì nơ cơ hô cung lo y kỉnh Tam thanh dơ u là xây nhà mà Ly nơ tê y xa nơ nối trên Chu cơ mưu tề cung gì nơi này vư nơi là lơ B6 mu thu sư Tam thành mơ kỳ nơi mơ tề cách sư y cơ mơ. Động đi nực. Ba ti nơi vào sư y gi lại nhìn thơ ti T6 mơ tề chúng cung giả sư nơ. truy nơi. Đinh như cơ ba ngồi vơn y vã cùng mơ tề các xu hương sư tề gia như về trong gió. Đinh như cơ còn bơ y vương y tề nơi mơ thơ hơn y mơ ý cách tu hành nghi vơ nơ. Cùng du cơ khi gió tho cơn. Bơ tề quá chơi cơ lát tam thanh liên quy tề mã sơ lơ ngơi lơ ngơi thơ ngơ y phía trên vân sảng trên. Mà tung nhi u dinh như cơ xu huynh dư cũng là cùng nhau bái du y thơ ý lơ. Không quá nhi u thì Mơ tê cách dơ ngơ tê ly nơ dơ nơ hay ngồi yi di vào dơ yi di nơ. Nhung là hai cách huy nơ tiên tu si. Mơ tê vơ là mơ tê dơ nhu tê o hơ ngơ bảo đơ o nhân. Mơ tê vơ là lãnh di mơ nhu sung sinh dơ bề dơ o cộ. Đinh nhơ cơ vơ ai nhìn. Mơ tê ngồi y trong gió nhung là chính mình ngồi y quen. Không dơ y ngồi y khác chính là si mơ trung tiên la tuyên. La tuyên thơ chơi cò bãi kỳ nơi thánh nhân. Hai ngu y dơ không thơ nào dám ngơi nơi dơ u. Phía trên ba vương dơ, ý dơ ý cách kia ngụ vương cơ sâu bị nơi lơ nơi khí thơ. Kinh sơ dơ nơ mơ cơ dơ bơi nơi run lên mơ tể cái. Sau gió Đình nhờ cơ mơ y ổng ngày trù cơ xây tì tề mơ cơ nơ y mơ tề lơ nơ sơ cho hài ngộ y linh hơ y mơ tề lơ nơ. Lão quân cùng nguyên thơ y thiên tôn cùng là chi ổ ly tề cho mơ tề cách viên thu cơ mơ tề thanh tiên kỳ mơ. Sau gió ly nơ si, có vơ nhu viên thu cơ cùng tiên kỳ mơ sơ u là lô ngơ sơ nơ nhu thơ. Là tuyên sơ ngơ hẳng thơ ngụ 8 tám. Thương trưng cỏ dư ngư hạc thơ thơ đề cơ bụ. Mơ im ngủ cót không tránh, hương im mơ tê phơm chảo trò truy nơ. Sau gió đi nơi ai vư nhà nơi đi. Như ngày ca y b, ngơi chơi cót ti ngư vang lên, đinh nhơ cơ không cót lơ y sa ngoài. Mà đinh nhơ cơ tô nơi cụ ngư bãi sồ mú y khanh nơi ngũ nhi là đi nơi tỉnh cơ như cung chua tê ngư nơ. Bình thô ngơ hòn Thắng mơ y có thơ có nhô vương y mơ tề hay ngồi nơ bái sổ. Có thơ mơ chí mơ y tháng sơ bụ không có ai dơ nơ. Mà đinh nhơ cơ cung bi tề. Sơ nơ lơ nơ ngồi y dơ chủ cơ tiền sỉ sơ y nguyện thơ thiên tồn sơ chơ nơ kia trụ cơ. Sơ bụ là bơ bá hơi sô ngơ mơ y có sơ nơ thông thiền giáo chơ nôi này. Bơ tề quá cung không đoán mơ y ngồi y. Ai bơ o nguyên thơ y thiên tôm dơ ngơ hẳn thơ cao dày Thành thánh cung sò vơ y thông thiên giáo chơ sơ mơ Ai không mu nơ dơ nơ khá cao dơ à phụng chơ y à Nơ ụ không là lão quân vơ nơ không có thu dơ dơ ý nghi Vơ ngơ chơi ngơ mơ y ngồi chơi y lão quân nói nào dây sơ y Bơ tê quá nghi dơ nơ nói này Đình nhờ cơ nơ y không thơ không dơ y vơ y thông thiền giáo chơ mơ tề phèn kính ngơ ngơ lòng dơ ngơ ngơ dơ y à Nguyên thơ thiền tôn sỏ tề hơ sổ ngơ ngủ y nơi nơ không chỉ thu không lơ mơ cùng không thơ nào chú ý tu chơ tề cơ nhơ y Dơ theo bái sổ thơ y gian dơ nơ lụ nơ bơ y Dơ tề là công bơ ngơ hơ bề lý Bà nam sâu Thâm thiên giáo chương thủ sư thơ 26 vương dư tệ như để thơ tệ sau. bơ mơ tệ sau rơi nơi núi không lơ y toán sư tệ như để thơ tệ. Chư có thơ là sư tệ danh. Mà mơ tệ sau tỉnh thu ngư cung cùng chu cơ kia không ngơ nhau. Rơi nơi bái xô núi lão quân cùng nguyên thơ thiên tôn cung không lơ gì nơ. Lơ ra mơ tệ cùng bơ ỷ bơ tệ gì. Mơ tê cắt xô huyên dơ mu nơ di chảo ly nơ di chảo. Không mu nơ di cũng có thật Đinh nhớ cơ nhung là mơ y nơ nơ dơ của di dơ y. Vơ à dơ nơ hơ nơi mu nơ cơ bể gơ nhơ nơ kia hơ thơ nghe xanh tiên thơ nơ mồn. Mà dơ nơ vơ y cùng mơ tê ít xô huyên dơ chỏ truy nơ mơ tê thoáng. Sao lù mơ tê ít tầm dơ cơ. Lơ y nói khi nơ tê y dơ nơ bái sổ ngô y dơ nơ lơ nơ dơ u là cơ nhơ dĩ thiên tiền Trong nhơ bề thơ tê dơ tê nhung là có chơ ngơ mu y vơ là huy nơ tiên cơ nhơ dĩ Còn lơ y dơ u là thiên tiên không sơ, ngơ nhau Nhung cũng là có mơ tê cách cơ nhơ dĩ đơ à, tiên tu si hơ thơ Thơ y vân tiên tê mơ tê tia thơ y vân sơ cơ dơ ọ Sư nơi Hàn thơ hai mươi bơ nơ. Sư ngư ngơ là nguyên thơ thiên tôn thơ thách quá nhiên ngơ tệ. Thâm giáo chơi dư tệ dư vũ sư phá bách. Nguyên thơ thiên tôn châm truy nơ thuy tệ hai kim tiên vư nơ là mơ tệ cách cung không có trơ. Các tệ ngư ngụ thơ sư. Điên nhờ trong lòng khu thơ mơ. Sư ngư ngơ nguyên thơ thiên tôn trong lòng có chút bơ cơ mình si. Tạm thanh lơ bề giáo thù dơ dơ hi vù ơ hi nơ nhiên không có rõ ràng bái xô không nhi vù. Đi ao này cung cùng khi nơi nay hơ ngơ hoang dơ thơ có quan hơ. Ngo y chơ, vù tê cơ. Còn lơ y phơ nơ lơ nơ sinh linh hơ u nô dơ u có thơ tính dù cơ vơ y yêu tê cơ. Mà khi nơ tê yêu tê cơ ngô mơ tê chơ y ban chuột tam thanh có xanh thanh không khi nơ giả. Sư ngơ thánh nhân tin tuệ nghe tề không sai. Nhung tề ngơ dụ chót tu ai lơ y cơ Thánh nhân nói sư ngơ tay, nhung hơi vô hoang sinh linh trong mương tể. ngơ trời ngơ hàm kim lô ngơ vư nơi là không sánh du cơ vư yêu hai tề cơ. Vì nơi xó hơi ngơ hoang tu xi lơ trời ngơ có thơ thơ y du cơ. Vơ nơ lơ nơ vơ nơ là thô ngơ vơ Yêu tê cơ chơ y gì dầu Nhung tho y còn nói lơ y dây khi nơ tê y cho dù tê tê cơ mơ y ngô y thành thánh Nhung cung là còn ngơ nhô chu cơ say bi tê u Cho dù lơ bê giáo Tam thanh cùng cách kia phun Tây tê, tê hay ngô y ngô y chơ Thành thánh cùng lơ bê giáo thơ y gì mơ xa dù y tên tu y ngoài Còn nơ dị nhung sơ cô là chính mình trên dư núi tinh topo. Không có cái gì bơ tê mơ tê sơ tích. Thư tê không có gì thay Ngày hôm qua quá mư nơ chơi phát xa mơ tê chun thư không ti nơ, này chung mồ dư bề. Cương u su phi u phi u thu con.